Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nước tranh ư hắn hỏi lạ nàng Ừ Nàng gật đầu Ở trên mặt biểu lộ mong muốn mãnh liệt Vậy thì được anh sẽ đi mua Thế nhưng em phải đáp ứng cho anh trở về Phải đáp ứng cả cho anh một lời đã định hắn nhắc miệng cười Hôn nàng một cái Không cho nàng tháng nghị thì lập tức xoay người rời đi Rồi sau đó về sau không trở lại Chờ anh trở lại Em phải gật đầu đáp ứng cả cho anh đó Nàng đã luôn luôn chờ Chờ đến khi bên ngoài bắt đầu mưa to Sắc trời càng lúc càng tối Nàng mệt mỏi nằm trên sofa Rồi sau đó đến khi tỉnh lạnh Hắn vẫn không quay về Hết mưa rồi, đường sáng lên Bóng đêm đã dày đặc Hắn vẫn không thấy bóng sáng đâu Nàng nóng lòng như lửa Làm không được chuyện gì cả Đi mòn đế giày cũng không tìm thấy hắn Trong vài ngày ngắn ngủi, nàng gây đi một vòng Hai tuần sau Nàng nghe hàng xóm nói hắn ở trong bệnh viện Nàng vội vàng chạy đến Nhưng đã cùng với hắn phân thành hai thế giới Gần trong căng tức Nhưng xa lại đến chân trời Tiểu thư à Tiếng nói của hắn gọi cho hạ thanh mộng Đang thất thần tình táo lại Hi sâu một hơi Hắn hướng cười Một cách xa cách như với một người xa lạ Thật là xin lỗi Anh vừa hỏi công ty du lịch gì Tôi nghe không rõ Có thể lặp lại một lần nữa hay không Tiếng nói của nàng Khan can Hắn đã không nhớ rõ Cũng sẽ không biết nàng Sẽ không phát hiện ra điều này đâu Là công ty du lịch bằng trình Hắn nhắc lại một lần nữa À là công ty du lịch bằng trình sao Hạ thành mộng nhíu mày Quay đầu nhìn quanh mình Nàng không nhớ gần đây có công ty du lịch nha Thật là xin lỗi Tôi không biết công ty du lịch đó ở đâu cả Anh có thể hỏi người khác có được hay không Nàng nói xong Thì ai nãy gật đầu chào hắn rồi xoay người bước đi Chờ một chút đã Lý du không thể Lên tiếng mà ngăn cản lại Nàng dừng cước bộ Chân chơm một chút mới quay đầu nhìn hắn Lê du bước hai bước đi nhanh tới bên cạnh nàng Nàng tháo bản năng lùi về phía sau Giãn khoảng cách với hắn Xin hỏi Chúng ta có phải từng gặp nhau hay không Hắn hoài nàng Có cảm giác mặc danh kỳ diệu chấp nhận Về việc nàng rõ ràng biết hắn Lại làm bộ như không biết hắn Không có, anh nhận sai người rồi Nàng nhanh chóng cước từ Tôi rất ít khi nhận sai người Chúng ta nhất định đã gặp qua Hắn kiên trì nhìn nàng, không nghĩ ra nàng là người như thế nào. Giúp hắn sinh con, lại còn có thể giả bộ rằng ba ba con mình là người xa lạ. Phương pháp làm quen này đã cũ rồi. Nàng kia mặt nhìn hắn rồi xoay người bước đi. Lý Du ngần người tại chỗ, nhìn bóng dáng nàng càng lúc càng xa. Làm quen ư, hắn sẽ là người làm ra cái loại sự tình này sao? Cho dù là có, hắn cũng sẽ không dùng phương túc cũ gì như vậy có được hay không? Hạ thanh mộng. Nàng thật sự là mẹ của Hạ Tâm Thật là từng cô với hắn yêu thương Có yêu hắn hay không Hắn thật sự nhìn không ra điểm này kỳ thật có thể thuận theo ý của nàng Làm như hai người xa lạ Dù sao thì nàng cũng không giống như muốn hắn phụ trách Hắn có thể làm như chuyện này Chưa bao giờ phát sinh Tiếp tục quay lại Giống như khoảng thời gian một tuần trước Không biết mẹ con họ tồn tại trên đời Thế nhưng không biết vì sao Nghĩ đến chuyện nàng vừa rồi giả bộ không biết hắn Cùng với phản ứng khẩn cấp xoay người Cách hắn càng xa càng tốt Thì hắn liền tức giận Càng nghĩ lại càng khó chịu Hắn làm cho người khác phải chán ghét như vậy hay sao Thật sự là siêu siêu cấp khó chịu mà Tim đập nhanh không hề bình ổn Hạ thanh mộng một tay dựa vào góc thường Một tay đặt ở trước ngực Muốn cho mình bình tĩnh trở lại mà không được Nàng không nghĩ tới Ở chỗ này gặp lại được hắn Tình yêu sâu đậm trôn sâu Ở trong lòng nàng Mười năm trước đến mức không dám tưởng nghiệm người đó Hắn đã trở nên thành thục, ổn trọng khi thế khiếp người cùng với nghi, Liệt mắt một cái, liền làm cho người ta có loại cảm giác không cùng đẳng cấp. So với 10 năm trước, có một chút trẻ con, cùng ngạo khí kiệt ngạo bất tân rất là khác biệt. Nhưng là ngay cả như vậy, thì hắn vẫn là hắn, vẫn là người duy nhất có thể làm nàng vừa đậm tâm, lại vừa đau lòng. Tình yêu dành cho hắn chưa từng đình chỉ, nàng nghĩ đã đình chỉ, kết quả lại là không phải. Ai đã nói qua? Thời gian có thể xóa nhà hết thầy chứ. Vì sao nàng yêu hắn, trải qua mười năm vẫn như cũ nồng cháy như trước đây? Tim đập thật là nhanh, mặt thật là nóng. Cảm giác như nữ sinh 17-18 tuổi, đột nhiên gặp vương từ mình thầm mến đã lâu. Vương tư còn dừng lại nói chuyện với nàng, khiến nàng khó có thể ức chế hương phấn, cùng cảm động. Nàng thật sự rất là buồn cười. Vì sao lại thích hắn như vậy, thương hắn như vậy? Hắn đã hoàn toàn quên nàng là ai? Ngay cả một chút thích cũng là không có, không phải hay sao? Chúng ta có phải đã từng gặp nhau không? Nghe thấy hắn hỏi như vậy, nàng không biết nên cao hứng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net